các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngồi du cho con ngủ xong lại ngồi một mình thấy vợ buồn về chuyện cũ của mình Tuấn đã động viên An ủi nhiều nhưng tình hình không khá hơn cũng từ hôm đấy Tuấn không bao giờ thấy Loan làm phiền và điện thoại hù dọa về trách nhiệm cái thai trong bụng của cô ta nữa có lẽ Loan đã trốn đi một nơi thật xa vì tưởng Thảo đã chết nhưng có điều nếu đúng là giọt máu của Tuấn thì dù gì nó cũng là con anh đứa trẻ không có lỗi lỗi là ở người lớn vì vậy hai vợ chồng Tuấn và Thảo quyết định bỏ qua chuyện cô ta đã có ý định giết Thảo không trình báo công an và Loan đã đi đâu biệt tâm từ đấy không ai biết gần chục năm sau bây giờ kinh tế của Thảo và Tuấn đã khấm khá hơn cả gia đình đi du lịch ở Sapa đi vào một nhà hàng ăn uống cô phục vụ bưng khay đồ ăn ra một bàn bên cạnh không hiểu sao cô phục vụ làm rơi mâm thức ăn cái x ỏ a bà chủ đứng gần đó nghe thấy chạy ra quát om sòm c á i con ngơ ngẩn này d ạ y bảo mãi mà không được từ hôm nay ta cho mày nghỉ làm tiền của mẹ mày nợ tao không trả được thì để cho ngân hàng siết nợ luôn cái nhà đi cút ngay cô gái phục vụ vừa dọn dẹp những đồ ăn bị rơi vãi vừa r ơ m r ớ m nước mắt xin lỗi dối dít bà chủ nhanh chóng bước đi tuấn thấy bà chủ ra giống loan ngày xưa nhưng bây giờ có vẻ sang trọng hơn anh quay qua nói với vợ em có thấy bà chủ nhà này nhìn quen không thấy quen lắm anh à mình đi tới hỏi xem sao hai vợ chồng đi tới quầy thanh toán bảo nhân viên yêu cầu gặp bà chủ nhân viên dẫn vào phòng làm việc bà chủ đang ngồi v ắ t vẹo trên ghế vừa hút thuốc lá vừa la mắng cô phục vụ thầm tệ vừa nhìn thấy thảo và tuấn bà ta hốt hoảng cô cô cô không phải là đã chết rồi sao bà chủ quán nói cô có phải là loan không thảo hỏi đúng rồi tôi đây tôi của ngày xưa đây nhìn khác lắm hả nhưng thảo và anh v ớ n còn sống à mày mà lúc đó tôi về kịp nếu không thảo đã chết rồi, Tuấn nói. vậy là thảo còn sống, thế mà tôi cứ tưởng bấy lâu nay cô ấy chết rồi. Trận có tiếng gọi đằng sau. Mẹ ơi mẹ, con vừa học xong bài rồi này, qua đây kiểm tra đi. đứa bé con của Loan gọi. đây là con gái của tôi, thành thật xin lỗi gia đình anh. Loan nói. hai vợ chồng Tuấn và Thảo nhìn c h ầ m c h ầ m vào đứa bé. nó giống thằng con trai. hai vợ chồng anh như đúc. đây có phải là đứa bé hồi đó cô nói không? Thảo hỏi. đúng rồi nó đấy. nó tên là Xuân, được c h í tuổi rồi. nhưng bây giờ cuộc sống của tôi khác rồi, giàu sang phú quý, tiền bạc danh vọng tôi có hết. tôi không cần xem cha đứa bé là ai. mời các người đi ra ngoài gấp. phục vụ đâu? mau tiễn khách. Tuấn và Thảo miễn cưỡng đi ra. gia đình Tuấn không ngờ lại gặp kẻ thứ ba đòi phá vỡ hạnh phúc bé nhỏ của mình trong hoàn cảnh như vậy. Tối hôm đó Tuấn không ngủ được. Thảo thì thường xuyên thức đêm mất ngủ cả gần chục năm nay rồi. Tuấn ra ngoài hành lang khách sạn. Thằng con trai tên là Tài đang ngủ say giấc trên giường. Thảo nói: Anh mất ngủ như em rồi à? Ngày mai anh đi nói chuyện với cô Loan xem sao? Em thấy. đứa con gái của cô ấy giống y thằng tài nhà mình. Đó chính là giọt máu của anh đấy. Dù sao muốn h a y không muốn, nó có khi là con của anh. Có lẽ cô Loan giờ đã hoàn lương rồi. Để mai anh gặp cô ấy xem sao. Tối hôm ấy, sau khi Xuân đã ngủ, Loan ngồi hút thuốc lá, nghĩ lại sự việc cách đây gần chục năm. Khi đó, sau khi đem đoạn phim ra hăm dọa Tuấn. và thông báo cái thai ở trong bụng, Loan đã chạy thẳng xe máy tới thách thức mẹ con Thảo. Hai người xảy ra xô xát lớn. Khi đó Loan đã bóp cổ cho Thảo tắt thở, rồi tạo hiện trường là Thảo treo cổ từ từ trong nhà tắm. Rõ ràng lúc đó Thảo đã tắt thở, sao có thể sống lại được chứ? Cũng chính vì vậy mà Loan t r ố n biệt tâm đi xa để trốn sự truy cứu của pháp luật. cô luôn lo sợ một ngày sẽ phải đi tù về tội giết người hôm nay lại gặp thảo ở đây không biết thảo là người hay ma nữa ở sapa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net